đại nhân không nhiều, chỉ vừa đúng 9 nhân vật và trong số đó Hiểu Phong nhận diện được 3. À không, 4. Vì ngoài lão họ Kiều, trang chủ Kiều Gia Trang, ngoài hai nhân vật mà Hiểu Phong đang ngẫm ngẩm tin rằng đã từng chạm mặt là trúc lâm cổ, giáo chủ Thiên Y giáo và nhân vật họ Tề, đàn chủ Ngô Độc Đàn chỉ vừa mới động thủ đây thôi. Thế còn một đạo nhân nữa mà trong mơ hồ Hiểu Phong ngờ ngợ là có gặp qua. Một đạo nhân có gương mặt hoàn nh nhàn cũng biết là nham hiểm, ác độc. Vậy là còn 5 nhân vật kia hoàn toàn xa lạ với Hiểu Phong. Tuy vậy, Hiểu Phong tin chắc 9 nhân vật này, bản lãnh của họ khi gộp lại ắt lợi hại hơn thập bội so với số đông người ngoài mấy mươi lúc nãy đã dùng hòa trận đối phó với Hiểu Phong. Huống chi, cứ nhìn y phục đồng một màu của 9 nhân vật lúc này cũng rõ, y phục họ toàn đen, không ai có thêm dấu hiệu đặc biệt nào hơn ai. chứng tỏ họ cùng bối phận. Họ là người của Huyền Thiên Môn, do y phục của họ đồng màu, thì nếu đã có sự hiện diện của một nhân vật với bối phận đàn trổ ngỗ độc đàn, 8 nhân vật còn lại cũng là đàn trổ cùng nền. Thiên y giáo, Ngỗ độc giáo và Kiều gia trang, một khi đã biến thành một phân đàn của Huyền Thiên Môn. Vậy thì 6 nhân vật còn lại đương nhiên cũng có thanh danh và bản lãnh cao thâm tương tự. Vậy thì sự xuất hiện lần này của chín nhân vật có cùng bản lãnh, cùng bối phận và cùng thanh danh, cho Hiểu Phong biết Huyền Thiên môn biết phe này đã có sự đính đoạt rốt khoát với Hiểu Phong. Hiểu Phong chậm chậm hít vào một hơi thật dài, sau khi đã có từng nhận định như trên vừa lướt qua tâm trí. Và Hiểu Phong thận trọng phát thoại như sau. "Chỉ trong thời gian ngắn, kể từ khi các Hiểu Phong tại hạ xuất đạo cho đến lúc này, Huynh Thiên Môn với Thiên Phương Bách Quế cứ luôn dồn tại hạ vào Tử Địa. Dám hỏi ai trong trừ vị đây có thể cho tại hạ biết vì sao hay không? Sau khi Hiểu Phong phát thoại, chín nhân vật nọ vẫn không thay đổi thái độ. Họ vẫn ngạo nghễ nhìn Hiểu Phong như lúc vừa xuất hiện. Và thái độ đó chứng tỏ rằng họ đã xem Hiểu Phong như cá nằm trên thớt, đẽo đoạt số phận của Hiểu Phong như thế nào là tùy ở họ mà thôi. Và với thái độ như thế này, một người trong họ chợt phát thoại, nhưng không phải nói hoặc đáp với Hiểu Phong, lời của nhân vật đó là dành cho đạo nhân mà Hiểu Phong vừa ng ngỡ là đã gặp qua. Nhân vật nọ hỏi đạo nhân như sau: "Nhận định của Thái Tuế Đàn là thế nào đây? Mọi việc đều tùy vào thái độ của đạo trưởng, xin cân nhắc kỹ cho." Đạo nhân nọ cười hành hạnh, đôi mắt cao ngạo vẫn nhìn chằm chạp cát Hiểu Phong và nói: Ha ha ha ha Di tinh đại pháp bần đạo đã thi triển Quả nhiên không còn chút hiệu lực nào đối với tiểu tử Có thể nói chính tiểu tử sẽ là vật cản ngại cho bổn môn sau này Do đó với thân phận đàn chủ thái tuế đàn Bần đạo chỉ có mỗi một đề xuất mà thôi Giết đi Hiểu phong chấn động Không chỉ vì đã minh bạch đạo nhân kia Chính là người từng dùng di tinh đại pháp gây phương hại cho bản thân hiểu phong mà còn về chữ giết do ác đạo nham hiểm vừa thản nhiên thốt ra. Đã như thế, nhân vật vừa hỏi đạo nhân đàn chủ Thái Tuế Đàn còn ngẫu ngẫy hất hàm hỏi những nhân vật còn lại như xong. "Thế trừ vị đàn chủ nếu có chú ý gì khác xin cứ nói đi, tổng đàn sẽ nhân theo đó và có chú ý cuối cùng." Và như đã nói, thái độ của chín nhân vật tựa hồ xem số phận của Hiểu Phong là nằm trong lòng bàn tay họ. Vì thế, Bọn họ từng người một thản nhiên nói lên chủ ý của mình. "Giết là phải thôi." Tuy có tiếc là không còn cơ hội chiếm lại số máu huyết có pha lẫn dược lực vạn niên sa thái hoa điểm đang có trong người tiểu tử này, nhưng giết đi thì vẫn phải giết thôi. "Còn vạn niên thái linh chi nữa, hay là trước khi giết, chúng ta chia nhau uống hết máu huyết của tiểu tử này cũng được thôi." Đêm dài nhiều mộng, Căn phái địa phong quá nhân nhất câu hồn, có thể vẫn chưa chết, đã thoát như tiểu tử tầng thoát, nên giết là hơn. Chok Mò cũng tán đồng chuyện kết liễu tiểu tử này, vì xem ra tiểu tử đã nghĩ được cách thức và có thừa bản lãnh hóa giải sự bế ảo vi diệu của Bào Pháp Thiên Y Phi Ảo, giết đi là tốt nhất thôi. Tóm lại, vừa chống lại được Di Tinh Đại Pháp, vừa làm cho Thiên Y Phi Ảo trở nên vô hiệu quả. Lưu tiểu tử này lại chính là lưu hậu họa cho bọn môn giết hội. Và nghe đến đây, Hiểu Phong vừa sợ vừa phẫn nộ, bật quát to lên. Muốn định đoạt số phận của Hiểu Phong này, cần phải hỏi qua đô nhục trưởng của ta ha. Đừng quá ngông cuồng tự đắc vội, đỡ chịu. Đệ đong thế mạnh, Hiểu Phong có chủ trương tiên hạ thổ vi cường là điều hợp lẽ. Do đó Qua xong, Hiểu Phong cố ý bật long người vào nhân vật từng bảo mọi người nêu chú ý, và một ngọn quái phong trưởng đã được Hiểu Phong tận lực quật bỏ ra. Nhìn Kình Phong mang theo nguồn nội lực thập phần thâm hậu, nhân vật nọ cười gằn và nói: "Ha ha, với nội lực này, Thảo nào môn chủ và nhiều người nữa cho đến giờ vẫn còn trò chương bắt giữ ngươi để thu thập chính mao huyết chứa đầy dược lực hãn thế của ngươi." "Trễ tiếc rằng" Về trò chương đó nên bộ môn đã gặp không ít khó khăn chỉ với tiểu tử ngậy. Nhưng bây giờ thì hết rồi, mạng người kẻ như đã hỏng, xem chiêu của ta đây. Hiểu Phong những tưởng suất chiêu đông thủ trước là 10 phần nắm vững lợi thế đến 7, 8 phần. Và điều đó còn chắc chắn hơn vì nhân vật nọ mãi đến lúc tối hậu mới ra tay, quá chậm so với chiêu công chiếm thượng phong của Hiểu Phong. Thế nhưng khi nhân vật nọ xuất kỳ Hiểu Phong mới biết bản thân chưa đánh giá đúng chân tài thực học của đối phương. Vì ngọn kình của Hiểu Phong đang ào ào cuồn đến, chỉ một sát na nữa là xô ập vào đối phương. Thế mà đối phương chỉ cần kho tay một lượt, phát ra một luồng lực đạo cực kỳ nhu hòa và hầu như không có, thế trường lực của Hiểu Phong như bị hút mất tâm vào lực đạo nhu hòa nọ. Và ngay khi có dấu này khởi phát, Hiểu Phong chưa kịp biến sắc thì nghe phe đối phương cười ầm lên và nói: Ha ha ha ha, bát nhã thần công quả có uy lực danh bất hư truyền. Chúng ta còn chờ gì nữa mà không lập nhanh trận du hồn bát nhã, tiến tiểu quỷ vào quỷ môn quan đi. Bản thân trường lực thì bị hút mất tăm vào khoảng không vô tận và xung quanh thì 8 nhân vật còn lại đều động thân, tự chiếm lấy những phương vị cần thiết. Hợp với nhân vật đang thi triển công phu gọi là bát nhã thần công để lập nên trận du hồn bát nhã. Tiểu Phong về có cảm nhận nguy hiểm đã cận kề, nên bối rối và lập tức vận lực thu chiêu. Như chỉ cho có thế, nhân vật nọ vừa cười cao ngạo, vừa thu hồi ngay luồng nhu lực kỳ quái và nói: "Ha, phán ớn của ngươi hoàn toàn đúng với những gì ta đã dự liệu, nghĩa là ngươi đành phải chấp nhận mạng số dành cho ngươi thôi, phát trận đi." và Hiểu Phong hoàn toàn bất ngờ, khi phát hiện nhu lực kia vừa thu hồi thì toàn bộ trường lực của Hiểu Phong lại tái xuất hiện, tiếp tục lao thẳng vào nhân vật nọ. Tuy như thế, mọi việc diễn ra đều chậm mất một nhịp nhỏ, để khi trường lực của Hiểu Phong tái hiện thì cũng là lúc trận do hồn bát nhã phát huy hiệu dụng. Bọn họ chín người đều xoay chuyển nhanh như những chiếc bóng, và khi ngọn trường của Hiểu Phong bắt đầu chạm vào họ, là chạm vào những chiếc bóng mờ ảo. Thế tuần tự chiêu trưởng của Hiểu Phong gặp phải chín lực đạo đối kháng liên tiếp nhau. Lực đạo nối tiếp lực đạo, và nếu năm bảy lực đạo đầu là quá độ để hóa giải chiêu trưởng của Hiểu Phong, thì những lực đạo còn lại có nhiệm vụ uy hiếp sinh mạng Hiểu Phong. Chúng ào ào vào quang nộ đổ ập vào phương vị Hiểu Phong đang đứng. Thất sắc, Hiểu Phong dịch người lách tránh, nhờ kịp thi triển bộ pháp Ô Minh Ngọa Hồn. Nhân đã tránh chiêu Hiểu Phong cấp tốc hất tay, đẩy ra một lực đạo với toàn bộ thập phần hỏa hầu, nhắm vào những chiếc bóng và quật vào. Thế trận du hồn Bát Nhã vẫn kiên vững, chín chiếc bóng vẫn xoay quanh Hiểu Phong và chủ nhân của những chiếc bóng còn cười vang, như thể họ xem phản ứng của Hiểu Phong chỉ là trò vô dụng mà thôi. Và đúng là vô dụng thật, vì cũng như điều vừa xảy ra, khi lực đạo này của Hiểu Phong bắt đầu chạm vào phạm vi uy lực của du hồn Bát Nhã trận, thế do những chiếc bóng lần lượt lướt qua nên có tất cả 9 vọn kình đối kháng cùng nối tiếp nhau xuất hiện đương đầu với mỗi một lực đạo duy nhất của Hiểu Phong. 9 loạt chấn kình nối liền nhau vang lên với kết quả là lực đạo của Hiểu Phong đã dễ dàng bị hóa giải. Đồng thời dư lực còn lại đã làm cho Hiểu Phong lao đảo trong nghiêng, huyết khí toàn thân thì sôi trào. Trong khi đó, trận du hồn bát nhã vẫn chưa có dấu hiệu nào suy suyển. Quá kinh tâm tán động Suýt nữa Hiểu Phong đã nghĩ bản thân vậy là không có chút năng lực nào để cùng trận du hồn bát nhã đương đấu. Mai thay, với một ý tưởng vừa thoáng qua đầu, Hiểu Phong gắng gượng cười vang và nói: "Ha ha ha. Trư vị đều là cao nhân, là nhất môn chi chủ của từng môn bang phái riêng lẻ. Dùng đấu pháp sa luôn chiến này, trư vị không thấy hổ thẹn hay sao? Đừng có tưởng làm như thế là tại hạ không có cách đối phó, hãy xem đây." và Hiểu Phong lại vận lực đẩy vào vòng vây, được làm bàng toàn những chiếc bóng mờ ảo, một kình đầy uy lực. Tuy nhiên, thay vì để trường kình thật sự chạm vào những chiếc bóng, đúng lúc phạm vi uy lực của trận du hồn bát nhã chuẩn bị phát huy hiệu dụng, lợi hại như đã xảy ra. Hiểu Phong bất ngờ dịch chuyển bộ vị, làm cho phương pháp kình cũng thay đổi, cuột thẳng vào bộ vị khác của trận du hồn bát nhã. Lập tức từ những chiếc bóng bóng có tiếng người hậm hực vang lên. Ha tiểu tớ qua là trí chá khó ngờ, nhưng đối với người kết quả vẫn vậy mà thôi. Và lại có những loạt chấn kinh liên tiếp chạm nhau vang lên, và Hiểu Phong thì vẫn chau đảo ngả nghiêng như hai lần trước đó. Tuy như vậy, theo Hiểu Phong nhận định thì lần chau đảo này không quá tệ hại như đã xảy ra. Chứng tỏ bọn họ tuy có du hồn bát nhã trận, làm cho từng người bọn họ có cơ hội phát trưởng vào Hiểu Phong, và nhờ họ nhanh nên chín trưởng của họ tựa như hợp kinh. lần lượt đối phó với mỗi một nguồn tình được Hiểu Phong phát ra, nhưng họ vẫn giảm thiểu uy lực khi bị Hiểu Phong bất ngờ chuyển đổi phương hướng phát chiêu. Và nhờ đó, Hiểu Phong mơ hồ đoán ra cách phá trận. Không dám chần chờ, Hiểu Phong lập tức bật quá to. Không thể có kết quả nào khác biệt thật sao? Hãy xem đây. Và Hiểu Phong tung kình, giờ cũng bất ngờ chuyển hướng như đã thực hiện. Những chiếc bóng lại cười vàng và đáp Hả? Nếu ngươi vẫn chỉ có một đấu pháp này thì đừng mong có kết quả nào khác nữa đi. Và những chàng cười kia buộc phải ngưng ngăng khi đến lượt họ phát hiện gọng kính của Hiểu Phong chợt biến đâu mất. Hiểu Phong đã thay đổi đấu pháp và đã bất ngờ thu kính, không cho việc chạm trường cứ tiếp tục xảy ra. Và thay vào đó, Hiểu Phong chợt vận dụng Ô Minh Ngọa Hồn Bộ Pháp, tự xoay chuyển theo chiều xoay của những chiếc bóng. Đồng thời Hiểu Phong còn lẳng lẽ tung ra một lực đạo âm nhô nhắm vào chiếc bóng cận kề nhất. Động thái này của Hiểu Phong làm cho một tiếng kêu vang lên từ những chiếc bóng. Để Phong nhú kinh của tiểu tử này. Ý. Nhưng đã quá muộn. Bùng một tiếng, trận du hồn bát nhã tuy vẫn tiếp tục xoay chuyển sau tiếng chấn động âm âm này, nhưng đối với Hiểu Phong thì trận đó gần như mất hiệu quả. Bởi đã có một người bị đẩy bật ra ngoài. không còn hiện diện trong vòng xoay của những chiếc bóng nữa. Tất vòng xoay dù nhanh cũng không thể lấp đầy chỗ khiếm khuyết vì thiếu vắng một người. Hiểu Phong đã nương theo đó thoát ra ngoài, từ chỗ gián đoạn chỉ trong một nháy mắt vụt có của vòng. Và phát hiện đã mất Hiểu Phong, vòng xoáy tức thì dừng lại. Và khi tám nhân vật hiện hữu trở lại, thì cả tám gương mặt đều tái sắc. Hiểu Phong đã xuất hiện cạnh nhân vật vừa bị âm kình của Hiểu Phong trấn bài. Hiểu Phong cười lạnh Đưa mắt nhìn lần lượt tám nhân vật kia và nói: "Ha, tại hạ không muốn nhiều lời vô ích, bất luận ai trong chư vị còn có hành vi giúp Huyền Thiên môn gây họa cho Võ Lâm, tất sẽ nhận kết cục như tên ác đạo này thôi." Và vừa dứt lời, do nhân vật vừa bị âm kình của Hiểu Phong chấn bay, ngẫu nhiên lại là đạo nhân có gương mặt nham hiểm đã từng dùng Di tinh đại pháp hại Hiểu Phong, nên Hiểu Phong không hề ngần ngại quật thẳng một kình vào đầu tên ác đạo bộc một tiếng, đầu tên ác đạo vỡ toang, khiến tám nhân vật họ cùng cuồng nộ lao vào Hiểu Phong. "Tiểu Tử này quả là ác độc, giết đi. Giết chết ngay tiểu tử này." Phần vì quá cuồng nộ, một phần khác có lẽ vì không còn đủ người như lúc đầu nên lần này họ xông vào Hiểu Phong không thành một thế trận nào cả. Họ loạn chiến, mạnh ai nấy cuột kinh xối xả vào Hiểu Phong. Hiểu Phong bình tâm dần và nhận ra thân thủ bản thân không hề kém bất kỳ ai trong số những nhân vật này. Hiểu Phong từng giao đấu bình thường với Kiều Duy Hải, Trang chủ Kiều gia Trang, đó là chuyện trước kia. Và lúc này, có lẽ sau đôi ba lần gặp thảm biến, vô tình làm cho dược lực của Vạn Niên Thạch Linh Chi và Vạn Niên Sa Thạch Hoa Điểm đã tăng thêm diệu dụng, giúp cho nội lực thêm uyên thâm, nên chỉ mới lúc nãy thôi. Công phô của Hiểu Phong làm cho đàn chủ Ngô Độc Đàn hoàng kinh không dám đối diện Trạm trưởng. Và vừa rồi, chỉ một kích của Hiểu Phong là đủ loại bỏ năng lực giao thổ của tên ác đạo, cũng là một đàn chủ nhờ những nhân vật còn lại chứng tỏ bản lãnh của Hiểu Phong đang làm bọn họ ngấm ngầm sợ hãi, là nguyên do khiến họ phải nhờ có số đông mới dám đường trường xuất hiện quyết hạ thủ Hiểu Phong. Vẫn tâm về điều này, Hiểu Phong cũng cuồng nộ, tận dụng toàn bộ sở học cùng bọn đối phương 8 người diễn khai trường huyết chiến. Hiểu Phong quát vang và nói: "Hãy đỡ tuyệt học cát gia đi." Trần thị thi triển bộ pháp Ô Minh Ngọa Hồn như hồ đẹp, Hiểu Phong lần lượt lao xen qua họ, chạm trưởng với bất kỳ ai bộc lộ sơ hở, chỉ như chân tơ kẽ tóc. Những tiếng chạm kiếm lần lượt vang lên, làm cho những ai chạm trưởng với Hiểu Phong đều bật lên những tiếng kêu thất thanh sợ hãi. Nội lực của tiểu tử quá cao thậm Nếu chúng ta không cấp thời có đôi sách thích hợp E không đủ năng lực chi chỉ lâu hơn nữa đâu Và bùng một tiếng Tiếng chấn kinh lần hồi càng lúc càng vang to Khiến bọn họ càng thêm thất thành Dùng độc thì không được Dùng trận không xong Bát nhã động chủ còn chờ gì chưa dùng bát nhã thần công Làm giảm đi khí thế đăng vượng của tiểu tử này Nhân vật được gọi là Bát Nhã động tổ lập tức lướt đến đối diện với Hiểu Phong và nói: Miêu cương tam quái từng cứ mất một vật của bọn động, bí phù quái đao giờ chẳng còn, mối hận này môn mình ngươi phải gánh trả thôi, đỡ chịu. Và thấy đối phương xuất phát một lực đạo nhu hỏa, chính là Bát Nhã thần công từng gây kinh hoàng cho bản thân. Hiểu Phong tự lượng sức không có cách nào đối phó, bèn cười vang và nói: Hả? Tàng Đồ Bí Phổ Quái Đao là của Đinh gia, Tôn gia nhận bừa như thế, 60 chờ đến lúc xuống Hoàng Tuyền, hỏi người của Đinh gia cho tỏ tường hư thật đi. Đừng hỏi tay hạ chỉ phí công mà thôi. Và Hiểu Phong lôi dần, bắt gặp thái độ của Hiểu Phong, bọn họ cuồng nộ áp đến và nói. Tiểu tử định chạy đó, chớ có để tiểu tử thoát đi. Mau hợp lực phát chiêu, nhanh nào, đánh đệ Lúc giao đấu, điều tối kỵ cần tránh là đừng để đối phương phát hiện điểm yếu. Hiểu Phong do chưa đủ lực duyệt giang hồ đã cho đối phương nhìn thấy sự bất lực của bản thân khi gặp phải Bát Nhã thần công, nên đã tạo cơ hội cho đối phương 8 người cùng hợp lực phát kình, khiến từng chiêu của họ có uy lực không gì sánh nổi. Và khác với trận Bát Nhã do hồn, tầng có nhiều thời gian cho Hiểu Phong có cân nhắc chọn lựa từng đấu pháp thích hợp. Thế lực hợp kinh lần này của họ hoàn toàn không cho Hiểu Phong có bất kỳ thời gian nào dù chỉ là một suy nghĩ. Hợp kinh của họ cuộn đến, buộc phải đối chieu nếu không muốn thục thủ chờ chết. Hiểu Phong dốc toàn lực hất kinh và bùng một tiếng, chỉ một kích này thôi là đủ cho Hiểu Phong biết tình hình hoàn toàn bất lợi. Toàn thân khí huyết chợt sôi trào và chỉ suýt nữa Hiểu Phong đã ngã xuống vì không sao chịu nổi một áp lực đến ngàn cân vừa đập mạnh vào người. Bọn họ đắc thắng, hùng hổ xông đến với lần hợp kình thứ hai và nói: "Giết tiểu tử đi, ngươi phải chết thôi, đánh đi." Nhìn hợp kình to như cả một quả núi đang thần tốc cuộn đến, Hiểu Phong bằng hoàng vô số kẻ, chỉ còn biết tung người bỏ chạy mà thôi. Phẫn kích trước kết quả này, bọn họ hò reo và gọi nhau đuổi theo. Tất cả cùng truy sát mau lên. Ha ha ha. Bảo pháp thiên y phi ảo, bọn môn đã chế tác thêm 3 bộ, mau dùng bảo pháp đuổi theo tiểu tử này. Và với bao nhiêu lực tàn đang được vận dụng, Hiểu Phong vừa chạy thoát vùng cương thổ khô cằn, chợt thất sắc và thấy bản thân đang chạy lọt vào một khu vực chỉ toàn là phi lao đã khô héo vàng vọt vì gặp hạn hán. Với địa hình này, Hiểu Phong tự biết, bọn họ chỉ cần cho một mồi lửa là Hiểu Phong dù có chắp cánh cũng vô phương lối thoát. đang lúc tiến thoái lưỡng nan, Hiểu Phong chợt nghe từ phía sau có nhiều tiếng náo loạn vang lên. Đoán biết ở sau tình hình đã có đột biến, Hiểu Phong vội hoành người tản ngang. Và khi vừa dừng người, Hiểu Phong dù không chủ tâm cũng bất ngờ để chút ra tiếng thở dài nhẹ nhõm. Vì nhờ hành động có tính cách tình cờ đó, Hiểu Phong ngẫu nhiên thoát chết trong gang tấc khi phát hiện rằng có một bóng nhân ảnh từ trên cao đã lao xuống và quật một kình đống vào vị trí Hiểu Phong vừa rời đi. Ngọn kình vừa tập kích này, con sói thổng vào nền đất, tạo thành một hố đất không phải nhỏ. Điều này giúp Hiểu Phong nhận thức rằng, nếu bản thân chỉ chậm rời đi chừng một sát na, thì thời gian trôi đi thì hố đất ác không hiện diện, thay vào đó là sinh mạng Hiểu Phong khó bảo toàn và đã hồn du địa phủ mất rồi. Ngay khi thoát chết, Hiểu Phong vô động nộ, chỉ muốn cùng nhân vật vừa có hành vi tập kích ám muội diễn khai một trận tử chiến để hạ cơn giận. Nhưng vì sự náo loạn vẫn đang tiếp tục xảy ra ở phía sau nên vội đưa mắt nhìn. Và Hiểu Phong vừa ngỡ ngàng vừa hoang mang vô tưởng khi phát giác nguyên nhân của sự náo loạn là bắt nguồn từ một nhân vật đã che kín tất cả toàn thân. Đó là một bạch nhân, y phục toàn trắng, đầu tóc và diện mạo cũng được phủ kín bằng một túi lụa bạch, đến cả hai bàn tay lẫn đôi hai vải mang dưới chân cũng phủ kín một màu trắng mà thôi. và ở bản nhân này nếu có vật dụng hoặc chỗ nào khác màu thì chỉ là thanh trường kiếm tuyền đen và hai con người đen lái mà thôi. Do chỉ có sự khác biệt như thế thôi ở gã bản nhân nên ngay khi Hiểu Phong chú mục nhìn, thế dường như chỉ thấy một bóng trắng toát, đường một màn hắc quang xo so kiếm chiêu lăng lẽ tạo thành ba phù khắp người gã bạch nhân. Tông kiếm chiêu ở tình huống này đương nhiên không để phô diễn. Vì thế, nguyên nhân của sự náo loạn là thế. 3 4 nhân vật đang đuổi bám theo Hiểu Phong giờ biến thành đối tượng cho vầng kiếm quang của gã bệnh nhân nhắm vào. Và vì kiếm chiêu của bệnh nhân quá lăng lệ, lại cớ liên hoàn phát chiêu, nên ngay lúc này những nhân vật bị bệnh nhân chiếu cố đều rơi vào cảnh lúng túng chưa từng có. Họ hợp lực lại, tạo thành một vòng vây, tìm cách tấn công bệnh nhân từ bốn phía. Phát hiện sự thệ, Hiểu Phong biết ngay đây là cơ hội để xoay chuyển tình hình. Vì thế, Hiểu Phong lập tức vận dụng bộ pháp Ô Minh Ngọa Hồn, liên tục dịch chuyển phương vị, chớp thời cơ đưa mắt nhìn lướt qua toàn bộ cục trường. Và bọn đối phương hiện có 8 nhân vật, 4 thì đang tìm chỗ hở để đồng thủ với Bạch Nhân, hiện còn 1 nhân vật đang ngơ ngác vì phát hiện Hiểu Phong biến đâu mất. Vậy là như Hiểu Phong đang nhẩm tính, phe đối phương phải có thêm 3 nhân vật nữa ắt đã nhờ bảo pháp Thiên Y Phi ảo nên đang đảo lượn trên cao. Hiểu Phong ngước mắt nhìn lên, và nếu nền trời không có chút ánh sáng cho lúc cuối ngày, có lẽ bóng ảnh của ba nhân vật đang tao lệnh như loài chim điểu đã chìm hoàn toàn vào khung trời sẫm tối. Và với phát hiện này, Hiểu Phong cười vang và nói: <cười> "Ha ha ha ha. Đúng là thiên bất dung gian đảng, cơ hội cho Hiểu Phong tại hạ loại trừ bớt vây cánh của Huyền Thiên môn là đây. Chớ trách tại hạ chẳng rung tận." Định bật người lên cao giao đấu với ba nhân vật đang dùng bảo pháp Thiên Y Phi ảo. Hiểu Phong cam chịu lỡ đà, vì bị chính ba nhân vật đó đồng loạt lao xuống tấn công. Và không thể ngờ tiên cơ định chiếm lại bị đối phương nhanh hơn chiếm đoạt, và bây giờ đang bị hợp kích của ba nhân vật đó bổ vây. Hiểu Phong đành liều lĩnh tung chiêu đón cảnh và nói: "Hãy đỡ chịu." Ầm một tiếng, toàn thân Hiểu Phong bị chấn động mạnh và vì không chịu nổi áp lực quá nặng nề này, Hiểu Phong vọt há miệng thổ liên tiếp những ngụm huyết hồng nhuận. Và sau một loạt hợp kình đắc thắng, ba nhân vật nọ lập tức hiện thân, hợp nhau một lần nữa, tung toàn những chiêu sát thủ vào người của Hiểu Phong, đã mang thương tích nặng nề. Họ còn cười ngạo nghễ và nói: "Ha ha ha, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ đầu tiên cho cát Hiểu Phong ngụy, nạp mạng đi thôi." Ha ha ha. Nhưng đúng lúc đó bỗng có một loạt tiếng giống vang lên, khiến mọi người đương diện đều rúng động đến phải ngừng lại tất cả mọi hành động và nói: "Ma kiếm, hậu nhân ma kiếm tái xuất giang hồ." Ôi chao. Diễn biến này xảy ra chỉ trong nháy mắt và đó là thời gian đủ để định đoạt số phận của một hoặc nhiều người. Hiểu Phong cũng rúng động khi biết hai tiếng ma kiếm là để chỉ kẻ duy nhất sử dụng kiếm ở đây. chính là ba nhân vừa xuất hiện với một thanh kiếm tuyền đen và đôi ngươi đen lấy sáng ngời ánh tinh quang. Tuy vậy, ngay khi phát hiện không phải chỉ có bản thân bị rung động, cả ba nhân vật đang bước dồn Hiểu Phong cũng vì quá rung động nên đã ngừng tay chèo. Hiểu Phong liền chớp lấy cơ hội và chỉ thoáng mắt sau lúc cơn rung động qua đi, ba nhân vật nọ chợt nhận ra Hiểu Phong đã thoát đi đàng nào mất rồi. Họ phẫn hận nhìn quanh Nhưng vừa nhìn thấy Hiểu Phong đang tận lực tẩu thoát, men theo khu vực chỉ toàn là phi lao khô cháy, họ định đuổi theo thì nghe gần đó có tiếng gầm đầy tâm trạng cuồng nộ bất ngờ vang lên. Không sai đâu, ngày mà kiếm tái thế là ngày Huyền Thiên môn bị tận diệt. Đầu tiên là lũ nha chảo thất phu các ngươi, hãy xuất triều đi. Lúc này hoàng hôn cũng đã đưa màn đêm đen tối kéo đến. Thiên vầng hắc quang do bánh nhân thi triển kiếm chiêu tạo ra cơ hội đã tiệp màu với bầu không gian ảm đạm. Ba nhân vật đó nghe tiếng gầm liền quay lại và chỉ còn thấy một bóng trắng toát ra đang tha hồ loan động giữa năm nhân vật có bộ phận đàn tổ như họ mà thôi. Và năm nhân vật đó vì không thể tiến đến gần bóng trắng trong phạm vi 2 trượng vuông, làm thế hợp kênh của họ kể như tự vỡ, nên lúc này họ chỉ biết tự lo cho chính bản thân họ mà thôi. Đã thấy của lực lợi hại của từng chiêu kiếm vốn dĩ đã vang ra và la ma kiếm do bệnh nhân cuồng nộ phát huy, còn làm cho họ càng lúc càng lùi. Thấy như vậy, ba nhân vật nọ vội giang rộng đôi tay, sử dụng ngay bộ y phục họ đang mặc là bảo pháp thiên y phi ảo và cùng bật lao vào bạch nhãn như ba cánh chim ưng trực vồ mồi. Không một ai còn nhớ đến cát Hiểu Phong, và dù có nhớ thì Hiểu Phong cũng đã chạy khuất dạng mất rồi. Trong khi bạch nhãn mải nhờ ma kiếm Caho vung vãi tung hoành ở giữa năm nhân vật nọ, hầu như không thể biết đã có thêm sự xuất hiện của ba nhân vật nữa từ phía trên cao. Thí tử Nécát Hiểu Phong từng chạy thoát, bỗng có một bóng nhân ảnh nương theo bóng đêm bất ngờ lao đến. Và bóng nhân ảnh bay đến thì tiếng quát to như tiếng sấm cũng đến. "Bọn Huyền Thiên môn muốn chết hay sao?" Từ tay bóng nhân ảnh này liền lia ra một vật lạ, Cữ xé gió lao thẳng vào một trong ba nhân vật đang chau lệnh trên không trung với ý đồ chuẩn bị hạ thủ nhân vật đang sử dụng ma kiếm. Tiếng xé gió của Vân La Nợ ngay khi phát ra đã làm cho toàn trường rung động. Bởi thế, có tiếng hô hoán thất thanh lập tức vang lên. "Cậu hồn phi liên sách, tại đan tổ, tại lão huynh, hãy tránh nhanh." Vừa nghe tiếng hô hoán này, nhân vật đang bị Vân Nợ nhắm vào thay vì lo đảo người lần tránh như lời đe dẫm. thì lại bối rối, chỉ biết kêu gào mà thôi. Sao, sao bảo quái nhân am hiểu nhất câu hồn đã chết rồi? Ối chà. Và vì không có bất kỳ phản ứng nào để đối phó, Tề Đan Trụ ngũ độc đàn lập tức bị vật lạ cắm phập vào giữa lồng ngực, phập lên một tiếng. Sau tiếng động ngọt lịm, toàn thân họ Tề trước khi rơi xuống còn bất ngờ chúi người như muốn lao về phía nhân vật vừa ném vật lạ ra. Nhưng đó không phải phản ứng hoặc cử chỉ do họ tà gây ra. Trái lại, hầu hết ai ai cũng nhìn thấy hữu thủ của bóng nhân ảnh đang có cử chỉ như muốn thu hồi vật lạ về. Và họ biết đó là câu hồn phi liên sách, sau khi cắm vào ai liền được chủ nhân binh khí câu hồn dùng đoạn dây để thu hồi về, làm cho thân hình họ tà chối theo một đoạn, sau đó mới chịu rơi xuống. Và ngay khi thấy điều đó xảy ra cho họ tà Hai nhân vật còn lại đang giao luyện trên không trung, lập tức cùng nhau kêu lên. "Đệ phóng y tung mũi câu hồn thứ hai đó. Thủ pháp của y là thế, thủ mũi này là sắp sửa ném mũi thứ hai, chạy mau đi." Họ nhờ bảo pháp Thiên Y Phi ảo đang mặc trên người nên khi bỏ chạy thì họ là người rời bỏ cục trường nhanh nhất. Những nhân vật đàn chủ còn lại của Huyền Thiên môn cũng định chạy đi, nhưng uy lực của ma kiếm đã ngăn lại. Bạch Nhân loan kiếm và hét lên. Muốn chạy khỏi ma kiếm hay sao? Chờ khi lưu thi thể lại đỡ chịu. Bóng trắng toát của Bạch Nhân càng thêm nổi rõ giữa nền trời tối và vầng hắc quang do kiếm chiêu tạo thành, thì tuy lẫn vào bóng đêm nhưng uy lực phát ra vẫn minh chứng sự hiện hữu đầy lợi hại của ma kiếm từng gây khiếp đảm cho mọi người. Một tiếng gào bi thảm chợt vang lên. A, chết rồi, ma kiếm quả là lợi hại. Phập phập, một thi thể bóng bị phân loạn, rơi vùng vãi khắp nơi, cho thấy ma kiếm khi xuất thủ đắc thành, thế nạn nhân tất phải gặp cái chết không gì thê thảm cho bằng. Mối cái cảnh trạng này, bốn đàn chủ còn lại của Huyền Thiên môn sững sờ đưa mắt nhìn nhau. Sau đó, họ chợt phát hiện bản nhân cũng lầm vào trạng thái sững sờ, qua biểu hiện thanh trường kiếm trong tay, cứ buông thõng chúc xuống và một quang thì rõ nhìn xa xăm. Phát hiện này làm cho bốn người bọn họ cùng lên lén lủi lại. Họ không dám gây tiếng động, sợ bệnh nhân nếu nghe được, án không còn trong trạng thái như đáng có nữa. Họ lùi dần và khi cảm thấy đã lùi đến khoảng cách an toàn, họ nhẽ loạt quay người phóng chạy đi. Họ quá vội tìm cái sống cho chính bọn họ nên không nhìn thấy bệnh nhân cũng phóng chạy như họ, nhưng theo hướng khác mà thôi. Bệnh nhân di chuyển rất nhanh, men theo mé ngoài khu vực mọc toàn phi lao. Tao thành một vệt xương trắng vật vờ vợ phiêu phưởng giữa bóng đêm đen càng lúc càng dày. Và vượt qua khu vực phi lao, bệnh nhân chậm dần lại khi thấy cách đó không xa có một bóng hình siêu vẹo vẫn cứ chạy choạng bước đi. Tiến đến gần hơn, bệnh nhân chợt lên tiếng, trầm giọng gọi người đang đi siêu vẹo đó. "Cát Hiểu Phong." Nghe gọi, bóng hình đang siêu vẹo chợt đứng thẳng lên và quay lại thần nhanh, và bóng đó cũng lên tiếng khi nhận ra người gọi là ai. Là các hạ sao mà kiếm tại thế, như các hạ đã nói là để tận diệt Huyền Thiên môn, các hạ sớm đuổi theo tại hạ là có ý gì đây?" Bạch Nhân tỏ ra ngập ngừng đáp ngay. "Ngươi đã bị thương rồi sao?" Hiểu Phong cười gượng, mắt thì cố nhìn xuyên bóng đêm, hy vọng cũng nhìn xuyên qua lớp lụa bạch để thấy diện mạo của Bạch Nhân là thế nào. "Bọn Huyền Thiên môn không thủ đoạn nào không làm." Đã tạ các hạ xuất hiện kịp lúc Bằng không Tại hạ e khó toàn mạng Vì bị họ liên thủ hãm cộng Và giọng nói của bệnh nhân Bỗng trở nên khàn khàn khó nghe Ta đến đây không phải để giúp ngươi Hãy miễn cưỡng cho ta nghe những lời khách sáo Còn lúc này À thật ra không phải ta đuổi theo ngươi Mau cho ta biết Trước ta một lúc có nhân vật nào cũng chạy theo hướng này Và có lẽ đã chạy vượt qua ngươi hay chẳng Hiểu Phong lộ vẻ ngơ ngác và nói Các hạ muốn biết có ai đã lao vượt qua tại hạ hay không à Đây là nơi hoang vắng Ngoài tại hạ và bọn huyền thiên môn Vì là tử đối đầu nên không thể không chạm chán E chỉ có mỗi một mình các hạ là dám hiện diện mà thôi Làm gì có ai khác nữa đây Thái độ của bành nhân tỏ ý không hài lòng và nói Ta đang hỏi người Hoặc người đáp Hoặc không Thế thôi Ngươi nhưng ngươi làm gì có tư cách hỏi ngược lại ta. Hiểu Phong chợt ưỡn người đứng thẳng lên và nói: "Nếu tại hạ không có tư cách, há lẽ một người đã luyện qua công phu bá đạo là Ma kiếm như các hạ lại có tư cách hay sao?" Bạch Nhân buông tiếng cười sắc lạnh và đáp: "Ha ha ha, nghe khẩu khí của ngươi, dường như không tán thành sự tài thế của Ma kiếm hay sao?" cho dò sợ tái thế đó, vừa đem lại tiền x cho ngươi, giúp ngươi không bị bọn Huyền Thiên môn sát hại. Ngươi vẫn có ý nghĩ như mọi người, là phàm ai luyện ma kiếm đều là đại ma đầu, đại ác nhân, không thể dung tha hay xổng. Hiểu Phong cũng cười lạnh và đáp. Ha, <cười> nhất câu hồn, nhị quái đạo, tam ma kiếm. Tự thân câu ca này, Át Hàn đã cho các hạ biết nhận định của mọi người về những loại công phu bá đạo là thế nào rồi. A Tất cứ phải hỏi khó tại hạ đây. Bạch Nhân quát mắt đáp ngay: "Có vẻ như ngươi không nhìn nhận, ngươi chính là nhân vật vừa dùng câu hồn phi liên sách ứng cứu và giải nguy cho ta có đúng không?" Hiểu Phong ngỡ ngàng. "Tại hạ đã dùng câu hồn phi liên sách, tại hạ đã giải nguy cho các hạ, một người đang bị nội thương nghiêm trọng như tại hạ đây, các hạ thật là khéo nói đùa." Bạch Nhân cao giọng giận dữ và nói: Ngươi đã luyện ma kiếm đến nhập tâm như ta, không hề biết đùa. Nếu không phải ngươi thì ai đã dùng câu hồn phi liên sách giải nguy cho ta? Sau đó chưa nói gì đã bỏ đi và chính là đi theo hướng này. Hiểu Phong dần mình, dương mắt ngơ ngác nhìn quanh và nói: "Khả Kha nói thật chứ? Ngoài ma kiếm lại có thêm nhất câu hồn xuất thế nữa sao? Và người đó quả thật đã chạy theo hướng này hay sao?" "Ái chà, Nó như vậy không lẽ tại hạ gặp may, chỉ một đêm được diện kiến cùng một lúc hai nhân vật luyện thành hai công phô bá đạo này và không bị hai nhân vật này chọn làm đối tượng săn. Tay kiếm của Bạch Nhân chợt rung lên khe khẽ và nói: "Trước mắt ta, ngươi đừng có giở trò, nếu ta đoán không lầm thì chính ngươi, không phải ai khác nữa." Sau khi vừa bò chạy đã cố ý quay lại dùng câu hồn phi liên sách để cứu ta. Đáp lại việc ta đã tình cờ giải nguy cho ngươi trước đó Là nam tử hán đại trượng phổ Sao ngươi không dám thừa nhận Điều ngươi đã làm Hùng khí của ngươi đầu Hãy lấy ra Thử xem giữa câu hồn và ma kiếm Công phu nào lợi hại hơn Hiểu Phong lo lắng và đáp Nói sao chứ Các hạ dựa vào đâu Để đề quyết tài hạ Là người đã sử dụng câu hồn phi liên sách cho đậy Bạch Nhân cấu gắt và nói sở có nhiều lời vối, do phải hay không phải, đêm nay ta công quyết cho ngươi nếm mùi lợi hại của ma kiếm, xuất thủ đi. Hiểu Phong bước lùi lại và tự nhếch môi cười lạt và đáp. Ha ha, ma kiếm có thật sự lợi hại hay không, chính tại hạ từng có ý sau này nếu có dịp ác sẽ xin lĩnh giáo. Còn như bây giờ, do tại hạ đã bị trưởng thượng chỉ định nhân cơ hội này thủ thắng, thế tại hạ không có gì để nói nữa đâu, ra tay ngay đi. và véo một tiếng, Hiểu Phong hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ biết đứng bất động. Mạc Tình cho thanh kiếm đen tuyền của gã đã tung ra và bây giờ đã dừng lại với đầu mũi kiếm vừa vặn chỉ ngay vào tâm thất của Hiểu Phong. Bạch Nhân long đôi mắt sòng sọc và nói: "Ngươi nguyện ý nằm mạng hay sống?" Hiểu Phong thờ ra nhè nhẹ, nhẹ đáp ngay: "Hai, định kiến của giang hồ là ai luyện qua một trong ba loại công phô bá đạo vừa nêu." đều cuồng tâm loạn trí vì bị ma trưởng chiếm nhập, tạo thành ma tâm. Lời này có lẽ đúng khi chính các hạ đệ hạ thủ tai hạ là người đang lâm cảnh vô năng lực hoàn thủ đó sao? Bạch Nhân hừ lạnh và đáp: "Lời của ngươi ha, ngươi chỉ gạt được trẻ lên ba mà thôi. Vậy theo ngươi, nếu ngươi có thời gian cho công lực phục hồi, ngươi không cần dùng câu hồn phi lên sách vẫn đủ năng lực đối phó với ma kiếm của ta hay sao?" Hiểu Phong ngao ngán thở dài và đáp: "Sao các hạ cư mãi đều quyết tại hạ là người đã dùng nhất câu hồn ứng cứu các hạ? Hai, nếu có câu hồn phi liên sách, tại hạ chịu để cho các hạ uy hiếp như thế này nữa sao?" Và bệnh nhân tỏ ý dao động, định thu kiếm về, nhưng không biết nghĩ sao, bệnh nhân chợt bật tung thanh kiếm, tạo thành màn kiếm mỏng lượn quanh người Hiểu Phong. Và sau khi thu kiếm về, làm cho những âm thanh rù rít do kiếm khí phát ra không còn nữa. Bệnh nhân cười khùng khục trong miệng và nói: "Ha ha ha, muốn biết ngươi có phải người đã sử dụng câu hồn phi liên sách hay không? Đối với ta xem ra rất dễ mà thôi. Về hung khí đó thề nào cũng có trong người của ngươi." Ha ha ha. Và vẫn cười như thế, bệnh nhân ung dung tiến lại gần, từ từ cho tay vào bọc áo của Hiểu Phong. Chợt bệnh nhân thu nhanh tay về, miệng quát vang. Ai? Đáp lại chính Hiểu Phong cũng bị bất ngờ khi nghe thanh âm của lão Trần Thiết Phi vang lên từ một nơi không xa lắm. Đã từ biết luyện ma kiếm là đi ngược lại ý nguyện võ lâm, người nghĩ người đủ sức đương đầu với toàn thể võ lâm hay sao? Hiểu Phong chợt nháy mắt với Bạch Nhân, đồng thời cũng hạ thấp giọng và nói: Lão là Trần Thiết Phi, sư huynh đồng môn với bang chủ cái bảng, hành tung lão rất kỳ bí, tại hạ đoán thân thủ của lão cũng kỳ bí tương tự đó. Và lập tức bà nhân quay phát người và trong nháy mắt đã biến đi mất. Bà nhân đi quá nhanh, khiến lão Trần Thiết Phi lúc xuất hiện cứ hậm hực nhìn quanh và nói: "Thân thủ của y quả là lợi hại, ngỡ này đại hòa chắc sẽ đến với võ lâm nếu cứ để y mặc tình dùng ma kiếm gây sóng gió, ha." So then liên tiếp theo sau Trần Thiệp Phi là hoàng phủ Tuyết Hoa. Nàng lấm lét nhìn quanh rồi lại nhìn Hiểu Phong. Nhưng khi lên tiếng, nàng chỉ nói với lão Trần. "Lão nhân gia, dường như các công tử đã bị Điểm Huyết có đúng không?" Hiểu Phong vội vã lên tiếng. "Cách Điểm Huyết của y rất lạ. Trần Tiên Bối và hoàng phủ cô nương nếu muốn giải huyết cho tài hạ, e không phải chuyện dễ dàng đâu." Và Trần Thiết Phi giật mình, nhìn Hiểu Phong bằng ánh mắt thật là kỳ lạ và nói: "Tiểu tử ngươi vẫn còn nhớ ta đó sao?" Hiểu Phong định đáp thì thấy xuất hiện thêm một nhân vật nữa. Hiểu Phong mỉm cười với nhân vật đó và nói: "Là các hạ đó sao?" Cuối cùng các hạ cũng nghĩ lại, chiều đi theo Trần Tiên Bối như lời đề xuất trước đây của Trần Tiên Bối đó sao? Nhân vật mới đến cũng lấy làm lạ nhìn Hiểu Phong. Hoành Đài nói rõ hơn xem nào, lời đề xuất gì của Trần Tiên Bối chứ? Hiểu Phong hoang mang. Tuyết Nghi nghĩ các hạ đã sao rồi, hỏi tại hạ như thế không lẽ các hạ đã quên, không nhớ lúc Hỏa Táng Khương Bang chủ xong, chính Trần Tiên Bối đã đề xuất đưa các hạ cùng đi hay sao? Và người mới đến chính là Tuyết Nghi, vì vẫn cải dạng nam trang và mặc bộ y phục danh gia công tử như thuở nào. Nên Tuyết Nghi ngỡ ngàng nhìn lão Trần và nói: "Lão nhân gia, nghĩ sao?" Lão Trần hắng giọng, sau đó vừa lấy tay vỗ loạn khắp người Hiểu Phong, vừa âm ừ đáp lời Tuyết Nghi. "Theo ta, à, tiểu tử đã tự phục hồi trí nhớ rồi, không tin, hai ngươi cứ đặt câu hỏi cho y. Chà, thổ pháp điểm huyết này rất là lạ." Hiểu Phong như không quan tâm đến hành vi giải huyết của lão Trần, Trề ngạc nhiên, hết nhìn Tuyết Hoa lại nhìn Tuyết Nghi và nói: "Phải rồi, Tại Hạ nhớ lại rồi. Lúc Tại Hạ bị dị tinh đại pháp gây hại, như cũng có Hoàng Phổ cô nương và các hạ ở đó. Vậy những việc về sau có lẽ Nhi Vị sẽ giúp Tại Hạ nhớ lại. Nào, nói đi, sau khi bị mất lý trí, Tại Hạ có gây ra hành động nào tệ hại hay không? Bằng cách nào Tại Hạ vẫn đến được nhàn đáng sợ?" Tại Hạ dứt muốn nhớ lại nhưng không tài nào nhớ cho nổi. Và Tuyết Nghi định lên tiếng thì bị lời của Tuyết Hoa vang lên lấn át và nói: "Công tử thật sự không nhớ gì sao, kể cả việc Hạ Tử Thanh xuất hiện đó sao?" Hiểu Phong cau mày ngơ ngác đáp ngay: "Hạ Tử Thanh, tính danh này như tại hạ chưa từng nghe thì phải." Tuyết Nghi nhắc nhở: "Chính là tệ sư huynh." Hoành Đài không biết vì lúc gặp gỡ tại Hạ đã quên, không dẫn kiến cho Nhi vị biết nhọ. Hiểu Phong à lên một tiếng và nói: "À, là Lệnh huynh đó sao? Nếu vậy giữa tại Hạ và Lệnh huynh là có dịp hội diện lần thứ hai hay sao? Hội diện để làm cái gì? Sao tại Hạ không nhớ?" Tuyết Hoa chợt mỉm cười, vừa lúc thấy lão Trần quay đầu nhìn lại, nàng hỏi ngay: "Lão nhân gia thấy thế nào?" Lão gật đầu và nói Huyệt đạo không phải khó giải Chỉ cần có người giúp ta Vì phải điểm cùng một lúc ba huyệt đạo Trong khi ta chỉ có hai tay mà thôi Và Tuyết Hoa tiến lại gần Miệng tuy hỏi Nhưng đến lượt nàng chạm lướt khắp người Hiểu Phong Có phải là ba huyệt cốc trì Vượng huyệt và thần môn hay không Hiểu Phong trật thở dài và nói Vậy là ba vị đến đã lâu Hà hà và có ý nghi ngờ tại hạ có dấu câu hồn phi liên sách trong người có đúng không? Tuyết Nghi thoáng bối rối và nói: "Mong huynh đài chớ trách trò, gia sơ và Tuyết Hoa muội chỉ vì lo cho huynh đài nên mới cẩn trọng là thế. Huống chi cũng như ma kiếm, quái đao, nếu huynh đài dính vào câu hồn liên phi sách e khó tránh khỏi việc chuốc họa về sau." Và đúng lúc này, vì nhờ có Tuyết Hoa phụ lực, Huệ Đao của Hiểu Phong bất ngờ giải khai, khiến Hiểu Phong chợt khuỵu xuống. Tuyết Nghi kinh hãi vội tiến đến đón đỡ và nói: "Huynh đài thật sự đã bị nội thương đó sao?" Hiểu Phong vừa gật đầu, liền nghe quanh đó có nhiều loạt cười vang lên. "Ha ha ha ha. Bọn ta cứ tưởng tiểu tử ngươi nếu không được ma kiếm thì cũng có câu hồn giúp ngươi bỏ đi từ lầu. Nào ngờ, sức mạnh ngươi thật là khó đổi thay." lại để bọn ta bắt gặp ở đây ha ha ha. Hiểu Phong thất sắc và nói: "Trống lại đến rồi, Huyền Thiên môn vẫn quyết giết cho bằng được tại hạ đó." Và lão Trần vọt quát lên: